Anh nhìn hành rất lâu Ánh mắt của kẻ yêu sâu đậm Nhìn thật khác biệt Nước mắt không biết từ lúc nào Cũng tuần theo cảm xúc mà rơi xuống Lòng nặng triểu Trên thương trường quyết liệt bao nhiêu Thì trong chuyện tình cảm Được lưỡng lự bấy nhiêu Mình khồi chật giơ tay Vuốt lên đôi má ứng hồng mềm mại Trái tim của anh đã thắt lại một nhịp Anh cuối thấp xuống Hơi thở và xuống trán hành Cuối cùng không tự chủ được Đặt lên tráng cô một nụ hôn Bờ môi mỏng lại tiếp tục hờ hưởng Lướt qua sống mũi Sau đó dừng lại ở bờ môi Nhận thấy hành động của bản thân có phần hơi quá đáng Khôi giật mình thoát gọi cảm xúc Hình ảnh hành đỡ giao cho anh Ánh mắt cô ngập tràn lo lắng Hành động dứt quá không chút sợ hãi Điều này đã thực sự lây động trái tim Khôi Một lúc sau bà Loan trở lại phòng bệnh Khôi tạm biệt bà ấy để về nhà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 Hành không trả lời chỉ lẳng lẽ cật độ, đến khi bóng lưng khùi đi khuất, cánh cửa phòng đóng lại, hành mới dám bật khóc. Dù sao giữa cô và cậu chủ, câu hoàn cảnh sống quá khác biệt, mối quan hệ gia đình lại rất phức tạp. Bố của hành lại chính là anh rể của người mà cô yêu, tực ngang trái. Phạm Minh Khôi lái xe về nhà, anh đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ, anh biết hành có phải người xấu, chỉ là chấp niệm trong lòng cô quá nhiều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 Alo, anh nghe đây Thịnh. Em bắt được thằng Thanh rồi. Nó đang trên đường đi ra bến xe để tàu thoát. Đàn Nghiêm của em thấy vậy nên đã lôi cổ nó về. Giờ em đang ở đâu anh sẽ qua. Vẫn địa chỉ nhà kho cũ ở bên em. Được, đợi anh 20 phút. Khôi lập tức đánh lái xe, chuyển hướng sang một làn đường khác để tới địa điểm chợ sẵn. Anh lái xe tăng tốc, ánh mắt và biểu cảm vô cùng lạnh lùng. Trước giờ cứ tưởng Khôi chỉ quanh quẩn quan tâm đến công việc Nhưng thực chất anh cũng chơi bời rất nhiều Quay được xã hội đen có tiếng ở thành phố Chứng tỏ anh không phải loài đàn ông tầm tường Đổ xe trước cổng nhà cũ Khôi đi vào trong sự hướng dẫn của một đàn em Anh không nói không rằng Ánh mắt rượt lửa như hổ dữ Muốn tiêu đốt đối phương Khôi tiện tay cầm lấy một cây gậy gỗ trên sàn nhà Từ tốn bước tới chỗ thành đang bị trói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 Nếu sau này có cơ hội không làm phiền em nữa Anh đi có chút việc Tiện tẩy anh cầm lọ thuốc này đi nhé Vâng, cũng được tôi Vậy anh đi làm việc của anh đi Cô bước đi để lại cho Vi một bầu trời hụp hẳn Ngày trước anh quan tâm cô bao nhiêu Thì bây giờ anh lạnh lụn bấy nhiêu Có người kia khi mất đi một thứ gì đó Lúc ấy mới biết trân trọng Tình yêu của cô dành cho Vi Mãi mãi không bao giờ quay lại được nữa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 Tôi sẽ nói cho cậu toàn bộ sự thật và giao cho cậu những bằng chứng quan trọng nhất. Khôi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cười lớn. Đầu ốc anh có vấn đề sao? 30 triệu may ra tôi còn xem xét, chứ 3 tỷ không phải lá rụng đâu. Anh đừng có ảo tưởng quá, thành à. Vậy thì 2 tỷ. Không được. thành tỏ vẻ nghĩ ngợi sau đó rút ngắn số tiền xuống. 1 tỷ. 1 tỷ.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 Thực ra đêm hôm qua tôi đã đến văn phòng trọ của anh để lục soát Tôi còn tìm được nhiều thứ hay ho lắm. Những chuyện xấu xa anh làm, tôi để có bạn chứng ở trong tay. Nghe tới đây, Thành Li thay đổi thái độ, biểu cảm trở nên rất hung hăng. Mày, thằng chó, mày biết hết rồi mày vẫn cố tình điều khiển tao như một con rối. Khôi nhấn nhìn như vậy là đủ. Anh găng giọng, mắt đỏ ngầu sụp sôi, lòng căm phẫn.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 Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu khôi nên mới tò mò. "Trời lạnh nên uống một ít cho nóng người thôi." "Vâng." "Để thường ở bụng sao rồi?" "Không sao, chỉ hơi đau nhức tí thôi. Da em nhanh lành lắm, cậu đừng lo." "Nhanh lành đi để còn làm việc, cái ngụy không được cô chăm sóc suốt ngày cậu nhàu kia, đau đầu lắm." "Cậu vẫn quyết định cho mẹ con em nghỉ việc sao? Cậu không giữ em lại nữa sao?"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 Cuối cùng thì người cậu yêu là ai, là em hay là chị Hà Vy, em thực sự rất muốn biết. Phạm Minh Khôi nghe đến đây liền trở mặt rất nhanh, để có thể bảo vệ cô gái nhỏ bé, anh quyết tâm trở thành một kẻ xấu xa, tàn nhẫn. Trong một cánh đồng đầy hoa, người ta sẽ không bao giờ chọn một đóa hoa hồng không hương sắc. Người tôi yêu là Nguyện ánh mây, không phải em mai tuyết hạnh, đừng cố gắng hy vọng.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 Phạm Minh Khôi đi lên nhà vừa lúc đi tới cầu thang thì gặp ngay anh rể. Hôm nay ông chồng được tới công ty làm việc với chức danh quản lý nên từ sớm đã dậy để chuẩn bị. Tóc tài vuốt keo bộ quần áo âu phục đát đỏ đồng hồ xịn sọ vẽ người có tiền hơn nữa lại còn xịt nước hoa tơm phức. Khôi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh rể chỉ thấy đáng thương hơn đáng trách. mây tận nào gặp gió tận náy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 Đầu dây bên kia chỉ mất vài giây thì bắt mấy Vì gà Vâng, là em đây sếp Bây giờ tôi còn là sếp của cậu nữa đâu mà cứ gọi thế Ngài chết đi mất Khôi nói bằng dòng điều bông đùa Tưởng anh nghĩ một ngày thôi, anh nghĩ hẳn sao? Ừ, tự nhiên đùi biến không muốn đi làm nữa Khiếp, từ bao giờ trong từ điển của sếp lại có từ đùi biến thế? Thì bây giờ đang giai đoạn đùi lắm rồi đây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 Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ ổn không ngợ lại đụng độảo em gái cùng cha các mẹ không độ trời chung có mấy hôm cùng gặp công nhận thảo đã thay đổi rất nhiều tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi chán nẵn hai bọnng mát thăm quần do mất ngủ thảo phò đầu bức tay lấy trong tủ lành một lon cà phê đưa lên miệng uống trong bếp chỉ có hai người hành không muốn gây sự nên coi cô ta như không khí cô bình tĩnh cúi xuống